Chào đón quý vị đã trở lại với kênh truyện ma tắt đèn. Hôm nay, Lâm Phương mời quý vị cùng nghe tiếp tập 2, cũng là tập cuối của series truyện, truyện ma có thật của nhân hậu. Mời quý vị và các bạn chúng ta đeo hết phùn và tắt đèn cùng nghe truyện ma có thật. Đồng nghe như vậy thì Lý Nhí dân dạ gật đầu, bèn dắt chiếc xe đạp vào trong. Ngoài cậu ra thì còn có hai chiếc xe máy và hai người phụ nữ khác nữa đang chờ đợi. Bước vào trong, anh choáng ngợp bởi bức tường của các vị thần Phật, các bài vị được khắc chữ nghịch hoạt khó hiểu. Không khí trang nghiêm vô cùng, ngoài tiếng lắc đồng xu kêu len ken ra thì không còn âm thanh nào khác. Do ai nấy đều tập trung theo dõi từng hành động của bà. Bây giờ, đồng không núm tìm cho mình một cái ghế đẩu mà ngồi xuống chăm chú quan sát. Bà yên tâm đi, cháu của bà không có sao đâu, chỉ cần bà làm theo lời của tôi là được rồi. Bà cầm hai lá bùa này, một cái là bà đốt bỏ vào chén nước cho cháu nó uống, một cái thì bà để ở trong người của cháu nó. Thời điểm này đang là rằm tháng bấy, bà nhớ... Thường xuyên đi chùa, làm việc thiện sẽ giúp ích được cho cháu của bà đó. Còn nữa, dặn nó tránh đi vào những cái giờ 12 giờ đến 1 giờ trưa, đêm từ 9 giờ đến 11 giờ. Số nó mệnh âm nên khó tránh được những cái chuyện không có mấy tốt đẹp lắm đâu. Bà nhớ kỹ đó. À, xong rồi, bà có thể về được rồi đó. Người phụ nữ kia nghe xong thì gật đầu làm theo. Đoạn bà lấy trong ví ra một cọc tiền đặt lên cái đĩa trước mặt. Chưa kịp nói gì thì bà Mẫn cầm sắp tiền rút ra một tờ để lại trên dĩa. Đoạn bà đưa sắp tiền còn lại ra trước mặt của người phụ nữ rồi mỉm cười đáp. Bà cầm lấy like đi, tôi chỉ lấy tiền nhan đèn, trái cây để lễ mà thôi. Bà không cần phải bận tâm cái điều đó đâu. Người phụ nữ thấy vậy thì ngỡ ngàng. Bà ta nói lời cảm ơn rồi nhanh chóng đứng lên đi về. Lần lượt đến hai người phụ nữ và người đàn ông hồi nãy đều là khách đến nhờ bà giúp đỡ. Cho đến đầu giờ trưa, bấy giờ bà Mẫn cũng có vẻ mệt mỏi. Thay vì đứng lên vào phòng ăn uống nghỉ ngơi thì bà chợt để ý đến đồng đang ngồi ở bên mé cửa. Vậy lát bà nhận ra ngay anh chính là cái người đi chung với gã long hồi sáng này. Đoạn bà quên đi sự mệt mỏi, liền quát tay gọi anh bước lại để hỏi chuyện. Vừa mới ngồi xuống ghế, thì bà cười cười rồi nói ngay. Sao? Cậu đến tìm tôi muốn hỏi chuyện gì à? Anh trốn mắt nhìn bà ta, ngạc nhiên rồi đáp. Sao? Sao bà biết? Tôi đến để hỏi bà cái chuyện của anh đồng nghiệp của tôi hồi nãy bà nói đó. Cái thứ mà ông nhìn thấy đó là cái gì vậy bà? Nó có liên quan đến tôi không? Ai Nói thẳng ra... Thứ mà cậu ta thấy đó là quỷ chết lâu năm rồi chứ không còn là hồn ma bình thường nữa. Hồi sáng tôi vô tình nhìn thấy con quỷ nó đó, đó âm thầm theo hình như muốn ám hại cậu ta hành sao đó. Mà lúc chạm mặt tôi thấy nét đường giận mệnh trên mặt cậu ta u ám lắm. Hai mắt cậu ta chuyển qua màu trắng đục chứng tỏ cậu ta sắp gặp nguy hiểm rồi. Tôi đang định giải thích thì cậu cậu ta bỏ đi rồi dù tôi có muốn chạy theo phân trần chắc gì cậu ta đã nghe đâu vừa nói bà vừa rót ly trà đưa đến trước mặt của đồng anh đón lấy ly trà từ tay của bà rồi uống một hơi cạn sạch lo lắng anh đáp vậy còn tôi thì sao tôi có bị giả lây gì không thưa bà có chuyện xui rủi của cậu á đều bắt nguồn từ tính cách hiếu kỳ mà ra phạm không phải chuyện gì mình cũng tò mò hiểu được đâu Nhất là những chuyện tâm linh liên quan đến người âm Nếu tôi đoán không có lầm á Thì chỗ cậu đang làm Đang có một con quỷ ẩn náu ở trong đó Có thể là con quỷ nó đang ám theo cậu đồng nghiệp kia Để an toàn Tôi sẽ đưa cho hai cậu hai lá bùa màu đỏ Để tránh quỷ Nếu thật sự chỗ đó có quỷ thiệt Thì hai cậu hãy đến đây gặp tôi ngay Tôi sẽ tìm cách mà thu phục nó Đồng cầm hai lá bùa màu đỏ trên tay Lật qua lật lại, ngắm nghía rồi nghi ngờ. N nó có hiệu nghiệm thì không bà, đỡ con quỷ đó nó không sợ thì sao? <cười> cậu yên tâm, bồ này có dòng họ tôi truyền lai mà, không có sao đâu, cậu về được rồi đó. Đồng nghe vậy thì tạm yên tâm, Dội nhét hai lá bùa vào trong túi quần, anh móc bóp ra một tờ tiền đặt lên dĩa, nhưng bà dội cầm lên đưa lại anh rồi nói cho qua chuyện. Cậu cầm lại đi Tôi chưa có xem giúp gì được Sẽ không có nhận lễ đâu Nói xong Bà đứng lên ung dung Đi ra sau nhà Đồng đứng tầng ngần một lát Rồi nhanh chóng trở ra Xách xe đạp quay về Mà trong đầu có anh vẫn còn mơ hồ Bởi những điều mà bà vừa mới nói Trở lại với thực tại Anh đang miên man nghĩ lại Các câu nói của bà Mẫn Thì bất giác ngay dưới lớp cửa kính căn phòng trực có một mái tóc trắng xóa từ từ ngồi lên. Dày lát, nó đưa gương mặt quỷ, chỉ mối cái đầu bay lơ lửng ở trên trước mặt như muốn tra tấn tinh thần anh vậy. Quá khiếp đảm, anh vô thức móc trong túi quần ra một đạo bùa màu đỏ. Cái mà đáng lý ra, từ chiều anh phải đưa cho gã Long nhưng vì anh và hai người đồng nghiệp bị cử chỉ và hành động của Long làm cho bất ngờ và có chút bực bội, nên anh quên bén đi cái chuyện đó. Thấy lá bùa màu đỏ, đồng đang cầm trên tay, con quỷ kia liền khựng lại không gào thét nữa. Mà nó cười lên khanh khách, nghe đến lạnh hết cả người. Thứ âm thanh gian giọng về, giống như từ cõi quốc xa xăm nào đó. vài phút sau, nó im bặt đi, mà trầm giọng kinh dị nói giọng vô. Mày ra đây cho tao, tháo cái lá bùa nó xuống, nếu không mày sẽ chết, tao sẽ nuốt hết linh hồn của mày vừa nói, con quỷ cứ lượn lờ ở phía trước, những dòng máu đỏ sình xịch từ trong mấy cái hốc lỗ nhỏ cứ liên tục nó chảy ra không ngớt, nhìn thật là khủng khiếp vô cùng. Ở bên trong, anh nghe lời con quỷ vừa nói và cảm thấy rùng mình lạnh toát hết cả người, hai chân run rẩy như muốn khuỵu xuống không đứng vững được nữa. Cũng may, sau lưng của anh có cái ghế nhựa nên anh mới có thể ngồi xuống để tự trấn an tinh thần của mình lại được. Hồi lâu qua đi Con quỷ thấy anh vẫn ngồi chết chân ở bên trong Không chịu chạy ra ngoài Bất chợt từ phía xa xa Tiếng con gà trống ở đâu nó gáy gan lên Báo hiệu rằng mặt trời sắp mọc Con quỷ nghe được tiếng gà gáy Thì nó gào thét điên cuồng thêm một lần nữa Rồi từ từ tan biến đi giữa khoảng không Ngay trước mặt của đồng Bây giờ Anh trung trung đứng lên khom người nhìn ngó nghiêng xung quanh bên ngoài Thấy con quỷ không còn ở đó nữa, gió đã ngừng thổi, nhiệt độ trong phòng cũng trở lại bình thường. Loán Thởn anh cũng nghe được tiếng gà gáy vọng lại, biết chắc là trời sắp sáng. Nhìn lại đồng hồ thì anh giật mình khi thấy kim chỉ gần 4 giờ sáng. Vậy là anh bị con quỷ đó tra tấn cả đêm mà không hề để ý giờ giấc. Anh ngồi bệt xuống đất, hơi thở và nhịp tim dần dần ổn định trở lại. Lúc này Anh cảm thấy vừa sợ vừa quá mệt mỏi Thay vì đi ngủ một chút cho lại sức Thì anh quyết định thức cho đến sáng luôn Do lo sợ con quỷ kia bất thình lình hiện ra ám hại mình Và anh cũng không dám đi lên lầu để kiểm tra xem Lòng có làm sao hay không Đồng cứ ngồi dựa lưng vào tường Mồ hôi vẫn chảy Ánh mắt hoang mang còn động lại Sau những sự việc quá đổi kinh hẳn vừa rồi Sáng hôm sau Hai anh đồng nghiệp như thường lệ vẫn phải đến sớm để kiểm tra cửa nẻo thêm một lần nữa và bàn giao công việc lại với ca đêm. Khi đến trước tòa soạn, hai người thấy cửa vẫn còn đóng im lìm, vội bấm chuông gọi cho người bên trong biết. Phải mất một lúc lâu thì đồng mới bận thần đi ra mở cửa. Cả hai thấy anh thì định lên tiếng trách móc vì mở cửa trễ, nhưng rồi hai người chợt khựng lại. Khi thấy anh mặt mũi bơ phờ, hai mắt thâm quần do thiếu ngủ, một anh đồng nghiệp thấy vậy thì thắc mắc. Ê, nè Đồng, mày hôm nay có sao không vậy? Bộ hồi hôm mày với thằng Long không có ngủ được hả? Nhìn mặt mũi của mày như thiếu sức sống vậy? Đồng nghe anh ta nói nhắc đến Long, thì sực nhớ ra, chợt xoay mình người chạy nhanh vào trong, cả hai thấy vậy thì cũng tò mò chạy theo sau lưng anh. Đến khi cả đám chạy lên tầng 3 thì ai nấy đều kinh ngạc khi thấy Long gương mặt khóc hát đang ngồi bệt ở dưới đất trong một căn phòng ẩm thấp quang tàn. Hai tay của Long chống phía sau, đầu ngẩng lên cười sặc sụa như kẻ bị tâm thần. Cả ba người hoang mang, rón rén, tiến lại gần, không ngừng gọi tên của Long. Nhưng muốn kiểm chứng Long có bị làm sao không? Trong khi đó, Đồng đưa mắt ngó qua góc tường lên đặt cái bàn thờ có tấm hình của một cụ già, thì không còn thấy cái thứ gì ở đó nữa, như thể có ai vừa mới dọn dẹp cất giấu nó đi. Anh quan mang sợ hãi, vì biết chắc đêm qua mình không nhìn lầm, nên quay sang hỏi cầu may một anh đồng nghiệp. Nè nè, đứ, cái cái bàn thờ nằm ở góc bên kia đâu mất tiêu rồi. Hả? Ờ, cái bàn thờ gì? Ai thờ ở đây chứ? Ở đây trống khóc chứ có gì đâu. Thôi thôi, lại lại coi thử cái thằng Long nó bị sao kìa mẹ nó chứ chán thiệt á nè mày bị làm sao đó tính tính lại coi đừng có giả bộ hù tôi tao nữa Long anh đồng nghiệp vừa lay vừa dỗ lên má nhưng Long vẫn cứ ngồi trơ ra hai mắt đục ngầu trắng giả đang lúc cả ba người chưa biết tính làm sao để xử lý thì bất ngờ Long dùng dậy nhào tới chỗ của lữ đưa hai tay ra siết chặt lấy cổ của anh miệng gầm gừ Tàu giết, tàu giết tụi bay, giết hết tụi bay, tụi bay đáng phải chết. Vì quá bất ngờ nên Lữ không kịp phản ứng gì, bị Long siết cổ giật xuống đất. Đồng và anh đồng nghiệp còn lại sau vài giây sững người thì cũng nhanh chóng bừng tỉnh trở lại. Liền nhào tới cố lôi gã ra khỏi người của anh Lữ. Dù rằng chỉ có một mình Long nhưng phải nói sức lực của anh mạnh vô cùng. Phải khó khăn lắm ba người thanh niên trai tráng mới giữ chân tay anh lại được. Bây giờ, trên gương mặt của Long hằn lên những đường gân máu, nhìn thật là quỷ dị, hai mắt trắng dã trợn lên đáng sợ vô cùng, gằn giọng của một ông già anh nói: "Buông tao ra, đủ không nàng tội bây, buông tao ra." Bỗng nhiên, anh sực nhớ đến lá bùa màu đỏ, liền móc trong túi ra, Bất ngờ dán thẳng lên trán làm cho Long gào thét lên một tiếng ghê rợn rồi ngã nhào người ra sau bất tỉnh trước sự chứng kiến của hai anh đồng nghiệp. Còn bà nó chứ, nó bị cái giống gì vậy? Tự nhiên nổi cùng lên xiếc cổ tao à, thằng này bị điên thiệt rồi. Nè, Đồng, mày, mày báo công an đến bắt nó đi, để nó tỉnh lại thì phiền lắm đó. Đồng im lặng không đáp. Chỉ đưa mắt hoang mang nhìn Long đang nằm bất động dưới đất. Chợt anh đồng nghiệp đứng sau lưng đồng lên tiếng hối hả. Thôi chết, sắp tới giờ nhân viên tòa soạn vô làm rồi. lẽ đi xuống mở cửa nhanh lên mới chờ. Chuyện thằng Long cứ để đó rồi sau rồi tính. Hai người nghe vậy thì ầm ừ bước xuống khiêng Long vô thang máy để xuống phòng trực. Hồi lâu qua, khi mà nhân viên tòa soạn và ông Nhân đang vô vẻ làm việc như thường lệ, Mà không biết đến trong tòa nhà vừa xảy ra cái sự lạ Bởi trước đó anh Lữ và anh đồng nghiệp hiểu được sự giải bài của đồng Nên trong cái chuyện này duy nhất có ba người biết mà thôi Sau khi để cho Long nằm nghỉ trên cái ghế bố Mãi mà Long vẫn không có tỉnh lại Lúc này đồng hoang mang chưa biết tính làm sao Anh đi tới đi lui ngẫm nghĩ Không còn cách nào khác Anh đành phải nhờ Lữ giúp mình đưa Long về nhà Dĩ nhiên là phải có sự đồng ý của ông nhân Ban quản lý Riêng ông thì vẫn không hề hay biết Chuyện gì vừa mới xảy ra Chỉ nghĩ đơn giản là Long phát bệnh nên kiệt sức Được sự nói giúp của hai anh đồng nghiệp Cuối cùng ông cũng chấp nhận Để lữ giúp đồng đưa Long đi về Trên đường đi Đồng bất giác nhớ lại lời căn dặn hôm qua Của bà Mẫn Thay vì đưa Long về nhà trọ Thì bất ngờ anh kêu Lữ chở qua hẻm nhà của bà Mẫn Để hy vọng xem bà có giúp gì được cho gã long hay không Lữ mặc dù cảm thấy khó hiểu Tại sao không đưa gã về trong phòng trọ Để nghỉ ngơi mà lại đưa qua nhà một người lạ Mà gã không quen biết như vậy Nhưng vì sự thúc giục gấp gáp của đồng Lại thêm sự trễ giờ cho nên anh đành nghe theo Ngay lúc đến nơi thì cả hai ngạc nhiên Khi thấy bà Mẫn đang đứng ngoài cửa như thế, bà biết trước mà chờ đợi hai người vậy. Bà vừa nhìn qua nét mặt của Long, thì dục hai người đưa Long vào trong nhà, đặt nằm lên cái bộ ngựa kê ở sát dách. Còn bà thì nhanh chóng khép cửa lại đi vào trong. Vừa đặt Long nằm xuống, thì Lữ Hối Hả quay ra lấy xe trở lại làm việc của mình. Bà Mẫn hiểu ý thì cũng vui vẻ mở cửa ra cho anh đi. Một lúc sau, bà bước đến gian thờ tổ, vừa niệm chú tay vẽ một đạo bùa dứt khoát sau đó bà đốt lá bùa đó cho vào trong chén nước rồi đưa tới cho long quái lạ sau vừa cho nước vào miệng thì ngay lập tức long bừng tỉnh ngồi dậy khom người ra khỏi bộ dáng ho liên tục Dài vài giây sau sắc mặt của long bỗng trở nên sám xịt gã ói ra những chất nhờn màu đen bốc lên cái mùi tanh tưởi đến lộn vòng Những luồng khí đen từ trong người bắt đầu bay ra khỏi cơ thể cho đến khi tan biến vào khoảng không vô định. Đồng chứng kiến hình ảnh kỳ quái đó mà không khỏi rùng mình lo sợ. Chợt anh quang mang nhìn bà Mẫn ấp úng nói. Thầy, uh, uh, bà ơi, ổng uh, mình sao vậy thầy? Mấy cái thứ hồi hám kia là cái gì vậy? Sao khó ngửi quá? Những cái thứ cậu ta ói ra là đồ ăn của người âm đó. Còn cái thứ mà thoát ra khỏi người của cậu ta là khí âm từ trong người con quỷ kia truyền vô, theo tôi thấy nó đã chiếm mất một nửa hồn diêu của cậu ta rồi, xem ra con quỷ này khó trị lắm đây." Nói đoạn, bà ngẩng lên nhìn anh, rồi nghiêm giọng đáp, "Có phải cậu đã thấy con quỷ đó rồi không? Cũng may cho cậu không bị làm sao, nếu không á thì bây giờ cậu cũng như cái người này nằm ở đây rồi. Nè, phụ tôi đặt cậu ta nằm xuống đi." Ngay khi Long vừa mới ói xong Thì cơ thể lão đảo Bà và Đồng điền nhanh tay Đỡ lấy người của anh nằm xuống lại Đồng nhìn sắc mặt của Long Thấy da dẻ hồng hào trở lại Không còn u ám như hồi nãy nữa Chưa kịp vội mừng Thì bà Mẫn cầm chén nước bùa khác Đưa cho anh rồi thúc giục: Chén này là của cậu nè Uống hết đi Cậu đã tiếp xúc được với con quỷ đó Thì trong người cậu cũng hấp thụ Không ít âm khí của nó rồi Nếu để lâu sẽ ảnh hưởng đến phần dương khí trong người của cậu đó. Uhm, nếu như cậu không sợ chết thì đừng có uống. Không, con uống, con uống mà. Chấp mắt một cái, đồng đưa chén nước bùa lên miệng uống một hơi cạn sạch, chỉ còn động lại một ít trò giấy mà thôi. Sau khi trút hết âm khí khỏi người của long ra, bà mới gọi đồng lại bên bàn ngồi xuống trò chuyện, và ngay sau đó, Anh liền thuật lại hết sự tình mà mình trải qua một đêm kinh hãi trong cái tòa nhà đó cho bà nghe. Nghe xong, bà mẩn nhếu mày đăm chiêu suy nghĩ về một điều gì đó. Dài phút sau, bà mới cất giọng. Tôi hiểu rồi. Tôi tính vậy, không biết có được hay không. Tối nay, tôi sẽ đến chỗ cậu làm lễ để triệu con quỷ đó lên hỏi nó muốn cái gì. Nếu nó thật sự rắp tâm mà hại người thì tôi trừ hại nó luôn tránh cho nó sau này đi chỗ khác hại thêm người với những dông hồn khác nữa. Cậu thấy có được không? Đồng nghe qua thì mừng lắm, nhưng ngạc một nỗi là ban quản lý tòa nhà sẽ không đồng ý cho người thường lạ mặc dù. huống hồ, bà lại là một thầy Pháp. Cả hai suy đi tính lại một lúc lâu. Cuối cùng, đành phải chờ Đồng về xin phép với ông nhân để giúp chuyện này, mặc dù anh biết trước là điều không thể. Còn Long, thì bà để nằm lại đây theo dõi tình hình xem sao. Trưa hôm đó, tranh thủ lúc nhân viên đang nghỉ ngơi, đồng quay trở lại tìm ông Nhân để hỏi cầu may xem thế nào. Anh được ông Nhân mời vào trong phòng riêng của mình để trò chuyện, vì ông nghĩ chắc anh đây chỉ muốn trao đổi về công việc của mình mà thôi. Sau vài phút ngập ngừng chưa dám nói, bấy giờ ông khẽ nhíu mày thắc mắc. Có chuyện gì thì cậu cứ nói đi có phải công việc ở đây có trục đặc gì không? Dạ không, thưa ông, tại lúc này, ông cảm thấy khó chịu, liền gắt lên, làm cho đồng giật mình. Anh biết, dù sao thì mình đã đến đây rồi, dù có nói hay không cũng không có quan trọng nữa. Sùi lắm thì ông chửi rồi thôi. Đoạn anh hồi hộp kể lại chuyện vừa xảy ra tối hôm qua cho ông biết. Nghe xong, không những ông không khó chịu giận dữ về câu chuyện ma quỷ của anh, Mà ngược lại, gân mặt của ông bỗng có chút tái nhợt. Ông nói, Sao? Sao cậu biết trong phòng đó có, có cái bàn thờ? Có phải cậu đã lén vào đó không? Tôi đã cấm không có ai được vào trong đó rồi mà. Nghe như vậy, thì đồng lắc đầu phủ nhận, bèn giải thích cho ông hiểu. Biết được sự tình, lúc này ông mới trầm giọng kể cho anh nghe về những gì mà ông đã nhìn thấy ngay từ lần đầu tiên bước vào tòa nhà này. Nghe xong, Sắc mặt của đồng tái lại không khác gì ông Nhân. Bởi trước đây, tòa nhà này đã từng có vài người chết ở đây khi làm việc. Do nguyên nhân đều được xác nhận là bất ngờ đột quỵ. Riêng ông Nhân thì có chút nghi ngờ, nhưng vì để tránh ảnh hưởng đến tòa soạn, nên ông quyết định giấu đi, cấm nhân viên lan truyền ra ngoài. nay nghe đồng kể về cái thứ ba quỷ kia, làm cho ông nhớ lại mình cũng đã từng nhìn thấy cái con quỷ đó. Nhưng do ông số lớn mạng lớn nên mới trụ vững được đến ngày hôm nay. Bây giờ nghe tin Long gặp chuyện liên quan đến dòng quỷ đó thì ông biết mình không thể làm ngơ được nữa. Lập tức ông đồng ý cho Đồng dẫn bà thầy kia về đây để trục con quỷ kia đi để cho ông yên tâm. Bất ngờ trước câu nói của ông Nhân, Đồng vui mừng đứng lên rồi chào ông nhanh chóng chạy về báo tin. Bà mẫn nghe được thì hài lòng lắm. Ngày ngày hôm đó, bà chuẩn bị một ít nhang đèn, bánh trái đem ra trước nhà cúng cho những dông hồn dứt dữ bên ngoài. Miệng bà đọc lâm trâm chú ngữ gì đó, nghe không có rõ. Sau đó, bà khấn vái tổ nghiệp các thần Phật rồi đi vào phòng chuẩn bị đồ. Quyết tâm tối nay, bà sẽ cố hết sức thu phục cái dông quỷ kia, đưa nó trở về âm ti để chịu tội. Trước khi đi Bà Mẫn có nhờ một anh thanh niên hàng xóm cạnh nhà qua coi nhà và coi lông luôn dùm cho mình. Sau đó, bà và Đồng đạp xe lên đường. Đang chạy, bỗng dưng Đồng cảm thấy cái xe nó nặng trình trịch. Đồng hốt quảng thắng lại xuống kiểm tra thì thấy bánh xe bị nứt ra từ bao giờ. Nhìn lại con hẻm vắng lặng giữa buổi chiều khi mà những tia nắng yếu ớt cuối ngày đang dần buông xuống. Anh có chút ngán ngẩm vì từ con đường này cho tới chỗ làm không có một tiệm sửa xe nào. Ở bên cạnh bà Mẫn nhìn anh đang bối rối thì hiểu ra liền kêu anh dắt xe quay lại định mượn chiếc xe khác của nhà hàng xóm chạy tạm. Đi được giữa chừng thì Đồng chợt khựng lại ánh mắt hoang mang nhìn về hướng bụi cỏ bên trái nơi đặt một cái miếu thờ nhỏ có cắm một cây nhan đang tỏa khói lè nhẹ. Tại đó Đồng thấy có ba bốn cái bóng người đang ngồm ngồi sổm bu quanh cái miếu Khom đầu vào trong hít lấy hít để từng làn khói từ cây nhang Những người đó vừa hít vừa cười nói sầm xì to nhỏ Anh thử lắng tai nghe nhưng không nghe được bọn họ nói cái gì Bất giác một cái bóng trong số quay ngoát đầu lại Nhìn anh làm cho anh giật mình kêu ớ lên một tiếng Bà Mẫn đi trước cũng giật mình quay lại nhìn Thì tinh ý nhận ra anh vừa gặp chuyện gì đó liền nghiêm trọng nói trong hư dù Được rồi Hưởng lọc xong thì đi đi, đừng có ở đây mà quấy nhiễu người khác nữa. Nếu hồng ta bắt đem về đình thì coi như là xong đó nghen. Lời của bà vừa dứt, thì ba bốn cái bóng đen ngồi xung quanh cái miếu thờ kia nhanh chóng tan biến vào trong không như chưa từng xuất hiện. Nè, cậu không sao chứ, lần sau cậu thấy có gì lạ ở ngoài đường thì đừng có để ý quá nghen. Thời gian này đang vào rằm tháng 7, các dòng hồn đi lại ở trên dương gian rất là nhiều. Mình không biết dông nào hiền, dông nào dữ đâu thì tốt nhất xem như mình không có thấy gì để bản thân được an toàn. Thôi, đi lẹ đi. Đồng nghe như vậy thì gật đầu, nhanh tay khiên cái xe lên đi thật nhanh. Đối với anh, từ cái lần đầu tiên bị ma giấu anh không nhìn thấy hồn ma lần nào nữa cho đến khi gặp con quỷ trong tòa soạn báo và cả mấy cái dông vừa rồi Anh mới thật sự tin rằng dòng hồn luôn hiện diện xung quanh mình. Chỉ có điều là mình không thể nhìn bằng mắt thường được mà phải có duyên nghiệp mới có thể tiếp xúc được với người âm như lời của bà Mẫn đã nói về anh. Gần tới nhà của bà thì có một thanh niên từ bên trong nhìn thấy chạy ra thắc mắc. Ủa, sao dì Mẫn không đi mà mà quay lại về đây chứ vậy? Tánh à ngày mai bay có đi làm không? Cho ta mượn xe có bay bữa nghe? Dạ, dì lấy đi. Ngày mai chủ nhật con được nghỉ mà. Chỗ hàng xóm quen biết với nhau, dì cũng giúp gia đình con nhiều rồi. Mượn có chiếc xe đạp một bữa thôi, đáng lạ gì dì, dì chờ con chút nha Nói đoạn, anh nhanh chạy về nhà, lấy chiếc xe máy, chạy ra đưa cho hai người. bà nhìn anh mỉm cười, rồi cảm ơn, thúc giục đồng lấy xe chạy đi. Một lát sau, thì cả hai cũng tới được tòa soạn. Bà Mẫn dội bước xuống xe. Việc đầu tiên, Mà bà chú ý đến là xung quanh tòa nhà này đúng thật là u ám, khác xa với vẻ ngoài hiện đại của nó. Không những vậy, bên hông tòa nhà còn có một cây bàng khá lớn, dưới gốc cây còn dài cái lư hương, nhan đèn, ném tứ tung. Vậy mà không có ai đến để dọn dẹp cả. Đang quan sát khung cảnh xung quanh, chợt đồng cất tiếng gọi bà vào trong, vì giờ này nhân viên cũng sắp tan ca quay về. Trong khi chờ đợi mọi người về hết, bà được đồng dẫn lên phòng để gặp ông nhân, ban quản lý để hỏi thăm một số vấn đề. Khi nghe xong, ông mới ngỡ ngàng, xen lẫn một chút bất an. Vì ông có kể cho bà biết về chuyện mình cũng gặp sự lạ tuần vừa rồi, nhưng ông dám khẳng định rằng thứ mình vừa thấy chắc chắn không phải là người. Một buổi chiều của tuần trước, trong khi mọi người về hết rồi, Chỉ còn lại mình ông ở trên tầng 3 kiểm tra lại nội dung để ngày mốt xuất bản cuốn tạp chí. Đang ngồi trong phòng ngẫm nghĩ bất giác, ông cảm nhận được hình như vừa có thứ gì đó lướt qua ô cửa sổ. Ngỡ là bảo vệ đang đi tuần, ông tò mò, cất tiếng. Ai đó? Ai đang đi ngoài đó vậy? Tuy hỏi vậy thôi, nhưng ông biết chắc giờ này vẫn còn sớm, chưa tới giờ đi kiểm tra của bảo vệ. Đoạn ông thấp thỏm đứng lên, bước ra ngoài tìm kiếm. Bất giác, ông vừa thấy có một cái bóng đen mới vừa lướt vô trong căn phòng khép kín ở ngoài dãy hành lang. Trước đây, ông chỉ biết là trong đó chỉ có cái bàn thờ thôi, nhưng không rõ là thông tin người trong tấm di ảnh đó là ai và lý do bàn thờ vô danh kia sao lại ở trong đó. Mà hầu hết những vụ nhân viên đột tử bất thường đều xảy ra ở trong căn phòng này. Nên về sau, ông cho người chốt chặn căn phòng đó lại, cấm người trong tòa soạn đi vào bên trong. Cho đến hôm nay, ông vô tình nhìn thấy bóng đen kỳ lạ kia, ông mới thầm tin rằng những suy nghĩ của ông là đúng. Vậy, theo ông kể, chắc là chủ tòa nhà này trước đây phải gặp chuyện gì đó rồi mới bán lại cho tòa soạn các ông. Hoặc cũng có thể con quỷ đó hồi xưa từng sống trong đây... Do hoang khúc quá mà quán hận trở thành quỷ Nên mới quay nhiễu như vậy Được rồi Để tối nay tôi chịu nó lên xem sao Nếu được để tôi bắt nó đem về Đổ quá mày ra nó biết đường quay đầu Để sớm ngày được đầu thai Nếu được vậy thì tốt quá à Mà bà làm phép sự Cần bao nhiêu tiền để tôi chuẩn bị Không cần đâu Tôi làm việc này để tích thêm công đức Cho con cháu tôi thôi Nếu ông có lòng thì giúp tôi một ít nhang đèn bánh trái là được rồi. Ông Nhân mỉm cười gật đầu rồi kêu Đồng chạy đi mua đồ ăn thức uống cho bà để có sức tối nay làm phép. Do hôm nay Long không đi làm được nên ông Nhân cho phép Lữ làm tăng ca hỗ trợ cho Đồng. Tiện thể xem bà Mẫn có cần giúp gì hay không. Thời gian trôi qua, bấy giờ thì trời đã sập tối. Trong khi chờ đến 12 giờ đêm, bà Mẫn một lần nữa thay mặt cho ông Nhân lập một cái bàn cúng cô hồn ở giữa sân. Trên đó là 12 chén cháo loãng tượng trưng cho 12 con giáp. Phạm những dông hồn chết ở tuổi nào thì cứ đến mà hưởng chén cháo theo số tuổi đó của mình. Ngoài ra bên cạnh còn có dĩa bánh trái, nhan đèn, giấy tiền vàng mã các loại. Bày biện đâu đó mọi thứ xong xuôi. Tránh cho đám thanh niên choi choi lang thang ngoài đường quấy rầy, bà gọi đồng và lữ khép chặt cửa lại để bà tập trung cúng kiến. Ngay sau đó, bà quỳ xuống trước bàn lễ, đưa ba cây nhang lên cao, miệng đọc câu khấn để gọi các dông hồn dứt dưỡng vào nhận lễ. Ngay lập tức, từ ở bên ngoài, bà và đồng chứng kiến thấy có vài chục cái dông già trẻ lớn bé mặc áo quang hình thù dị dạng gốm ghét ùa vào xiên qua cánh cửa, đứt nhanh đến tranh giành cái bàn lễ. Trong giây lát thôi, đồng nghe được tiếng la hét khóc than quỷ dị của đám dông hồng đó, làm cho anh mặt mũi tái xanh, bụng rũng tay chân dị hơi lạnh. Anh muốn bỏ chạy đi, nhưng bà đã kịp ngăn anh lại. Xuyên lử đứng tựa lưng vào tường, ngay trong phòng trực để hóng nghe theo, nhưng anh không có thấy gì ngoài đớm lửa cháy bùng bùng trong cái thùng nhôm. Khi thấy các dông hồn hưởng xong bàn lễ và tiền bạc, một số đó tỏ ý không muốn rời đi, bà lập tức trợn trừng đôi mắt nhìn đám dông hồn đó mà nói Ta đã cúng cho mấy người rồi, ăn rong thì đi đi, tiền vàng thì cũng đã nhận đủ cả rồi, sao còn không chịu đi, các người muốn đòi hỏi cái gì nữa. Nói xong, bà cầm chén muối lên bóc một nắm to, trải đều ra phía trước. Đám dông hồn thấy vậy thì hiểu ý, Quay lưng rất nhanh ra ngoài Ở bên cạnh đồng thấy lạ Nên cất tiếng hỏi Ủa thầy sao mấy dòng kia Thấy muối là bỏ chạy hết vậy Ủa bộ nhà cậu Không có cúng kiến gì hay sao Chuyện tam linh đơn giản vậy Mà sao cậu không biết Ờ nhà tôi thì lâu lâu mới cúng thôi Mà hồi đó tới giờ Đều là do má con cúng à Chứ con có biết gì đâu mà cúng Hơi xì Dĩa mối gạo này á nó quan trọng lắm Không có hai thứ này thì không có được đâu. Gạo là khi mình cúng xong thì rải ra cho người âm nhận. Còn muối tượng trưng cho khí dương cực thịnh, ma quỷ rất là kỵ Sau khi chờ người âm hưởng xong đồ lễ rồi thì ta mới thải muối ra để kêu người ta đi, tránh cho họ vì tham sẽ ở lại đòi hỏi nhiều thêm. Bây giờ thì đồng mới hiểu ra ý nghĩa của tác dụng của việc rải muối gạo. Xong, sau khi dọn xong bàn lễ vào trong, bà Mẫn mới gọi đồng đi theo mình lên tầng 3 để lập thêm một bàn lễ. Theo đó, ở trong căn phòng khép kín ở trên bàn lễ bao gồm một bình bông, một lư hương, giấy tiền vàng mã và ba chén cháo loãng. Bày lễ xong, trong lúc chờ thời khắc để triệu hồi dông quỷ kia lên, bà bước đến góc tường nơi mà trước đó cái bàn thờ đã xuất hiện, bà đứng yên tại chỗ. Cầm mi bất động, bà lấy trong người ra hai miếng lá bưởi so nhẹ vào đôi mắt và đốt thêm một đạo bùa trải xuống đất. Lập tức cái bàn thờ đột nhiên hiện ra trước mắt. Đồng đứng cạnh bàn lễ, dõi theo mà không khỏi rùng mình, lạnh hết cả người. Khi thấy cái bàn lễ hiện ra tựa như một trò ảo thuật che mắt, chợt anh hoang mang cất tiếng hỏi. sao Sao vậy được? Rõ ràng là, là tối hôm qua con... Thấy bà dơ ngón tay ra hiệu, ngầm kêu mình im lặng. Anh gật đầu hiểu ý, rồi đảo mắt nhìn xung quanh. Tay chực chờ nắm cây ba toan đề phòng con quỷ kia, không may nó bất ngờ xuất hiện làm hại anh. Cả hai hồi hộp chờ đợi cho đến khi đồng hồ điểm 12 giờ. Được rồi, ta bắt đầu thôi. Cậu đứng lên sau lưng tôi nhắm mắt lại. Có nghe có thấy cái gì thì cũng đừng mở mắt ra nghe hông. Có chuyện gì xảy ra tuy không có chịu trách nhiệm đâu đó. Đồng vừa nghe vừa nhắm đôi mắt lại gật đầu lia lia. Bản thân anh cũng không biết từ bao giờ mình bị lôi kéo vào cái chuyện này. Từng giọt mồ hôi lo lắng bắt đầu túa ra kèm theo đó là một sự vô hình đang dần xâm chiếm lấy tâm trí của anh. Anh chỉ mong sao bà mẫn mau chóng giải quyết cái con quỷ đó càng nhanh càng tốt để anh có thể yên tâm mà ở lại làm việc và cũng giúp cho Long sớm lấy lại được Hồng dứa. Trong khi đó, bà Mẫn bắt đầu lên đàn làm phép, trong miệng không ngừng trì tụng những câu chú ngữ. Đối với bà, trải qua bao nhiêu năm hành nghề, bà luôn lấy cái tâm của mình để cứu đời. Ai khó khăn đều có thể đến gặp bà để nhờ giúp đỡ, mà không phải tốn tiền bạc gì cả. Nếu ai có lòng, bà chỉ cần một ít bánh trái nhan đèn cúng dường là quý lắm rồi. Cái tâm, cái đức của một người làm thầy không phải ai cũng có được. Đó là với bà Mẫn. Còn đối với các dông hồn luôn mang trong mình quán niệm rắp tâm hại người thì không thể tha thứ được. Cho dù là hù dọa hoặc đùa giỡn, huấn hộ cái dông quỷ ở đây đã âm thầm liên tục hại người đến mất mạng. Như vậy thì đáng phải bị trừng phạt thích đáng. Nhưng đâu đó, bà sẽ vẫn dùng cái tâm của mình để cảm quá trước rồi mới quyết định xử trí ra sao. Lúc này, bàn đọc đến đâu, mồ hôi trên mặt túa ra đến đó, trên làn da đã không còn ít nếp nhăn xuất hiện theo thời gian. Dài phút sau, đột nhiên ngọn gió lạnh từ đâu thổi dù dù vào trong phòng như một trận cuồn phong. Lạ một điều, cái bàn lễ bị gió thổi như vậy, nhưng mọi thứ trên bàn vẫn nằm y nguyên như bị keo dính chặt cái chân đèn hoa sen đang cháy cứ chập chờn liên tục nhưng không hề bị dập tắt. Ở trong góc tường cái bàn thờ vô danh kia, vị gió thổi bay tứ tung đập mạnh vào tượng bể toàn. Chỉ riêng khung cảnh của người đàn ông đã còn từ từ lơ lửng trên không. Bây giờ bà nhìn thấy được thì càng gấp gáp hơn, lấy trong túi đồ ra một cây kiếm gỗ, hít chỉ đông rồi lại chỉ tây. Tiếp theo Bà lấy một cái đạo bùa màu đỏ trên bàn đốt cháy phóng đến chỗ cái khung hình kia. Chật nó như biết được bà định đốt cháy nó, liền lập tức đảo mắt né qua một bên. Kèm theo đó là một tràng cười quỷ dị cất lên bất ngờ kéo theo từng tiếng sấm chớp đi đùng gian dội, hòa vào với không gian âm u hiện thực bây giờ, nó tựa như một cõi âm tuy địa ngục nào đó. Nhiệt độ trong phòng lúc này Mỗi lúc một giảm đi Làm cho đồng chung lên cầm cập Và mẫn thấy vậy Thì nhét vào người anh một đạo bùa Rồi trấn an Nè cậu nhớ lời tôi dặn nghe không Khi nào tôi cho phép á Thì cậu mới mở mắt ra Nghe chưa Nó tới rồi đó Ngay sau câu nói của bà Tiếng cười ghê trợn Tiếng gầm rú xé toạc màn đêm Giang lên không dứt Đồng nghe rõ âm thanh đó Thì sợ hãi lắm Nhưng vì có lời dặn của bà Nên anh mới bình tĩnh Mà đứng yên lắng tai nghe Cảm nhận mọi thứ xung quanh Ở trên không trung Cái khung hình kia từ từ xoay lại Bà Mẫn ánh mắt kiên định Chăm chú theo dõi Cho đến khi hiện rõ hình ảnh Một ông già với gương mặt âm u Đôi mắt đen ngòm sâu hóm Đang chảy ra hai hàng lệ máu Thì nhìn rất là khủng khiếp Bà Mẫn lập tức Chỉ thanh kiếm gỗ, có lá bùa về phía con quỷ kia, nghiêm giọng trước dùng lễ, sau dùng phép. Người nghĩ, ngươi là ai? Sao lại dám quấy nhiễu người của dương gian? Người có biết âm dương đều có quy luật khác nhau hay không? Huống chi nơi này không phải là chỗ con ngươi có thể tồn tại mãi được. Người hại chết người như vậy, thì nghiệp chồng nghiệp, khó mà siêu sanh. Người có biết không? Chây bằng, người theo ta, ta thương tình mà siêu độ cho giảm bớt nghiệp của người khi nào tới thời điểm thích hợp thì hãy đi đầu thai kiếp khác còn bằng không thì ngươi đừng có trách ta con quỷ nghe xong không đáp bỗng nhiên một cái nhân ảnh khác từ trong khung hình trồi ra cùng với những luồng âm khí đen ngòm qua quái trong chớp mắt cái nhân ảnh đó hiện ra càng nét rõ hơn trước mặt bà là một con quỷ chỉ có nửa thân trên xám xịt, hai tay dài ngoằng có móng sắc nhọn dị hộp, khủng khiếp hơn là cái gương mặt của nó có những cái hốc lỗ như hình viên đạn đang chảy ra những máu đỏ sình sịch. Nó bắt đầu bám díu đôi tay trên trần nhà bò qua bò lại, chợt nó há miệng như chế giễu lời nói của bà. Chưa kịp để cho bà nói thêm gì, nó liền cười khanh khách tan biến vào trong hư vô. Bà mẫn thấy vậy thì liền người lại lấy bọc cho ở trong túi ra trải xung quanh chỗ đồng đang đứng rồi dặn cậu nhớ đứng yên tại chỗ không có được di chuyển nghe chưa tôi vừa mới tạo kết giới bảo vệ cho cậu rồi đó nhớ đã nghe không nói xong bà mới một tay bắt ấn miệng trị câu chú ngữ liên hồi tức khắc thanh kiếm bỗng phát quang ánh sáng màu vàng và nhanh chóng phóng thanh kiếm ấy vào trong góc tường đã bị bong tróc Tức thì, một tiếng gầm thét đau đớn cất lên xé toạc không gian, khối đen từ thanh kiếm tỏa ra ngùn ngục, con quỷ bị thương ở mã giai tức giận, dùng lực hất ngang thanh kiếm ra khỏi người, phóng ngược lại chỗ của bà. Bà mẫn với thân thủ nhanh nhẹn, may mắn tránh được đường kiếm chí mạng đó. Lần này nó không lẩn tránh nữa, vết thương bị đâm được luồn hắc khí trên người nó nối liền lại. Bà thấy cứ dùng kiếm đã thương con quỷ thì vẫn không có tác dụng gì. Đoạn bà lấy hai đạo bùa màu đỏ trên bàn, cắn ngón tay bật máu, vẽ lên đó những dòng chữ nghịch ngoạc. Ngay khi con quỷ vừa lướt nhanh đến, bà lập tức giơ hai lá bùa phóng thẳng tới. Bị trúng bùa, cơ thể con quỷ liền bốc cháy, tiếng nổ lộp bộp vang lên tựa như những tràng pháo liên thanh, khói trắng tỏa ra nghi ngút, không có nhìn thấy được cái gì. Chỉ có tiếng gầm gú con quỷ nó cất lên đau đớn. Bà cứ ngỡ lần này đã tiêu diệt được nó rồi. Nhưng không. Ngay sau tiếng thét quỷ gì đó, từng làn khói trắng bắt đầu tan biến đi. Ẩn hiện trong đó, cái nhân ảnh con quỷ vẫn lơ lửng sừng sững Nó nhìn bà cười lên gây trợn như diễu cợt. Chợt nó ngoác miệng to ra để lộ cái toàn răng với răng đen ngòm rồi bất ngờ phóng đến muốn cắn lấy người bà. Bà Mẫn nhanh trí, Luồn tay vào túi áo Lấy ra một bịch nếp sống Hất thẳng hết vào người của nó Nếp sống vừa chạm vào Thì tiếng nổ tí tách lại gian lên Nghe đến chói tai Con quỷ gầm thét dãy dùa được một lúc Đến khi những luồng khí Tỏ ra bao quanh người của nó Thì lập tức những vết thương nhầy nhụa lở loét bốc mùi hôi thối Nó liền lại ngay lập tức Thấy những bùa phép thông thường Không hề hấn gì với con quỷ đó Đang cái lúc nó cố hồi phục lại vết thương, bà chợt nhớ đến pháp khí của cha mình để lại, liền cầm cái túi dải mò mẫm lấy ra một dây lưới màu đỏ được ngâm bằng máu gà và phù phép. Đoạn ngay lúc khi con quỷ nó ngẩng đầu lên nhìn thì bà phóng thẳng tấm lưới ra phía trước, hai tay bắt ấn, miệng của bà trì chú đến đâu tấm lưới phát ra ánh sáng sạc sở bao lấy con quỷ kia. Một lực siết cực mạnh càng lúc càng quấn chặt lấy nó, khiến cho nó gào rú lên giận dữ. Nó không sao thoát ra được. Bà mẫn thở phào nhẹ nhõm, trên tay cầm lấy thanh kiếm dùng máu vẽ lên đó một đạo bùa. Thấy thời cơ kết thúc mọi thứ đã đến, bà nhanh chân lại gần chỗ của nó, chuẩn bị xuất ra một đường gươm cuối cùng kết liễu con quỷ. Thì bất ngờ, tiếng gầm thét xó toạc màn đêm làm cho bà đứng khựng lại. Ánh mắt hoang mang, nhìn sợi dây lưới từ từ căng phòng ra. Có đoạn bị đứt lìa ngay lập tức. Ở sau lưng, ngay trên bàn lễ, bình bông, lưu hương, chân đèn qua sen cùng với những thứ linh tinh khác đều bị một luồng hắc khí thổi bay giạc đi. Nằm lăn lóc ở khắp sàn nhà. Cảm nhận được mối nguy hiểm đang kề sát tới gần. Bà dần thất thế, lùi về phía sau. Chợt bà quay đầu lại nhìn đồng mà hối thúc. Đồng nè! Xoay người lại mở mắt ra rồi chạy thật nhanh đi con, để tôi ở lại cạn nó cho, con quỷ nó không có dễ thu phục được đâu. Đồng nghe xong thì tay chân bụng sủng, miệng dân dạ làm theo lời bà. Ngay khi vừa mở mắt ra, anh cắm đầu chạy một mạch ra khỏi phòng. Ở phía sau, bà Mẫn lấy tiếp hai đạo bùa miệng đọc chú ngữ phóng thẳng tới chỗ con quỷ đang cố gắng thoát khỏi cái dây lưới phép đó mong sao kéo dài thêm một thời gian để cho bà và đồng chạy kịp xuống dưới. đến lúc này ở trong phòng trực, lữ cũng lò mò ngoái nhìn cái camera định theo dõi sự việc, nhưng mọi thứ diễn ra đều ở trong căn phòng khép kín nên anh không thấy được gì. ngồi được một lúc, thì anh nghe tiếng la của đồng giang lên ở tầng trên, cảm thấy có chuyện không lành, anh chụp lấy cái đèn pin và cái cây ba chạy ra chờ đợi. gần năm phút sau. Thì đồng xuống tới nơi, gương mặt vẫn không tan đi cái nỗi kinh hoàng. Đồng liền thúc giục Lữ ơi, ừ, ừ, chạy nhanh khỏi đây đi, con quỷ trên đó nó dữ lắm. Bà thầy không có làm gì được nó rồi, tao với mày chạy mau đi. Lữ vừa hoang hoang, vừa không định hình kịp những lời đồng vừa mới nói. Cho đến khi cái thang máy mở toàn ra là bà mẫn Miệng của bà chảy ra một ngụm máu do nội thương khi làm phép đấu với con quỷ. Thấy hai anh đứng chung chân tại chỗ bà liền dục. Không kịp nữa rồi, nó xuống tới bây giờ đó. Tất cả chạy vô phòng, mau lên. Lữ nghe qua thì vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhưng thấy sắc mặt tái mét của bà Mẫn và Đồng làm cho tâm trí của anh dao động theo. Ngay lập tức cả ba người chạy vô lại phòng trực camera. Cửa vừa mới đóng chặt lại, bà Mẫn lấy trong người ra một đạo bùa màu đỏ thẫm khá dài dán lên cửa. Trong giây lát, cánh cửa đột nhiên rung lắc dữ dội, như có ai đó muốn phá sập đi. Lần này, không chỉ là đồng và bà Mẫn nghe được tiếng gào thét giận dữ đó, mà ngay cả Lữ anh cũng nghe được. Bây giờ, tính sao đây thầy? Lỡ nó xong vào đây được, coi như là chết chắc đó. Hai cậu cứ bình tĩnh đi, để tôi suy nghĩ tìm cách thôi đừng có la quảng lên nữa đồng và lữ nghe giọng của bà mẫn gắt lên như vậy thì cũng lấy lại được một chút điềm tĩnh cả hai lo lắng bước đến hai cái ghế ngay ở cửa sổ ngồi xuống chờ đợi thì bất ngờ con quỷ ở bên ngoài nó bò từ trên nóc cửa sổ dương cái đầu kinh dị đầy những cái hốc mắt máu chảy sình sệt bên trong áp sát vào cửa kính há toạc khoang miệng gầm rú liên hồi nó cố thò cánh tay dài ngoằng xương sẩu vào bên trong định túm lấy một trong hai người lữ giật mình, tim như ngừng đập, vì lần đầu tiên anh thấy hình ảnh khủng khiếp như thế này. Bỗng nhiên, anh nhòi người ra sau, bàn tay vô tình nắm lấy giặc áo của Đồng kéo giật ngược lại, miệng kêu quảng lên. Con bà nói chứ, cái gì ghê vậy? Kéo tao vô Đồng ơi, nó tòi tay vô bắt tao kìa. Đồng cũng quay đầu lại thấy, nhưng anh sợ quá, không phản ứng gì được, ngồi bệt ngay ở bên cạnh lữ. Trấu mắt nhìn con quỷ rung lên lẫy bẩy Bà Mẫn khi đó, mấy vét túi áo bóc một nhũng nếp ít ỏi còn lại, quăng thẳng vào cánh tay của nó. Lập tức một tiếng xì xèo như dầu chiên gian lên, kèm theo từng làn khói đen ngòm tỏ ra. Làm cho con quỷ đau rát rụt hết cánh tay lại. Bà bước nhanh đến, dục hai anh, lết vào bên trong tránh né. Ở bên ngoài, con quỷ nó lướt qua lướt lại, nhìn cả ba người đầy thù hận lử tay bao giấu giặc áo của đồng, nhìn nó chỉ có nửa thân trên mà mặt cắt không còn hột máu, cái nhân ảnh đó thật quá sức tưởng tượng với anh. Bà mẫn nhìn đồng hồ, thấy còn hơn 3 tiếng nữa thì trời mới sáng. Bà biết cứ ngồi im chịu đựng như vậy thì sớm muộn gì con quỷ đó cũng vô hiệu được lá bùa ở trên cửa dễ dàng nó lọt vào đây được. Giữa lúc rơi vào cái tình huống tiến thoái lưỡng nan đang. đang ở trong lòng suy nghĩ thì bất chợt bà nhớ đến còn một pháp khí của ông nội để lại cho mình, bà liền mò mẫm trong người, thì hốt hoảng nó không có ở đây, mà bà bỏ quên trong cái túi dài ở trên tầng ba. bà nhìn đồng và lử trầm ngâm dây lát, rồi mới quyết định. hai cậu à, tôi có cách trị được cái dông quỷ này rồi, nhưng tôi cần hai cậu giúp một tay. hả, là là cách gì? bà bà mau nói đi. bây giờ hai cậu giúp tôi dẫn dụ nó đi chỗ khác còn tôi thì chạy lên đầu lấy pháp khí của dòng họ tôi mà đánh nó hai cậu làm được không yên tâm đi lần này tôi tin chắc bắt được nó mà chứ cứ trốn ở trong này miết thấy nào nó cũng vào được đến lúc đó không còn ai sống đâu bà bà điên hả tụi tôi chạy ra không khác nào nộp mạng cho nó thôi đi tôi không dám ra đâu nó là quỷ chứ không phải là người đâu mà dụ được nó bà đừng có dụ tôi thấy lữ tâm trí bất minh từ chối kế hoạch của bà Đồng nghe được thì thầm nghĩ. Còn nước còn tác. Nếu có cơ hội bắt được con quỷ thoát khỏi đây thì tội gì mình không thử. Còn hơn là ngồi đây chờ cho nó vô xé xác từng người ra. Đoạn anh hít một hơi thật sâu để lấy can đảm nhìn bà Mẫn đáp một cách tự tin. Thầy có chắc trị được nó không? Tôi chắc mình làm được mà. Hãy tin tôi đi. Đồng nhìn ánh mắt của bà kiên định tràn đầy hy vọng thì liền gật đầu đồng ý ngay. Bất chợt. Anh nắm cổ áo của Lữ Sóc một bên nách kéo anh đứng lên Vỗ mạnh lên dai Rồi bời vào vài cao như tiếp thêm sức lực Đứng lên cha nội Đàn ông con trai tích nhát vừa thôi Bây giờ tao với thầy đi ra ngoài Mày cứ trốn ở trong đây Nó còn vô xé xác mày ra Cứ chạy theo tao đi Mọi chuyện không có sao đâu Mạnh mẽ lên coi Trời đất ơi Lữ nhìn hai người nói chắc như vậy Thì anh cũng tạm yên trong lòng một ít Nhưng ngay sau đó Con quỷ ở bên ngoài đã biến mất từ bao giờ Cả ba mới hồi hộp, từ từ mở cửa bước ra, đảo mắt nhìn xung quanh. Bà Mẫn đi trước, đồng và lữ rón rén theo sau, cho đến khi con quỷ nó từ ở trên trần nhà lú cái đầu kinh dị ra chặn phía trước, thì bà mới hồ lớn chạy. Rồi bà Mẫn với sức lực dẻo dai, nhanh nhẹn, bà chạy một mạch lên lầu không quấy đầu lại nhìn. Còn đồng và lữ Sau mấy giây thất kinh thì cả hai mới quảng hốt xoay người công dò lên mà chạy ngược vào lối hành lang tòa nhà xuống dưới bãi giữ xe. Con quỷ thấy vậy thì liền lướt nhanh đuổi theo hai anh, miệng nó gầm gừ đáng sợ như xé toạc không gian. Trong lúc dòng quỷ đuổi theo đồng và lữ, bà Mẫn cũng kịp chạy lại căn phòng thì thấy túi vải màu nâu của mình chơ dơ ngay góc tường bà vui mừng chạy vô mò mẫm lấy ra được đó một cái dòng dây tiền xu cổ được nối liền bằng sợi chỉ đỏ đã phù chú đoạn bà lùm lấy thanh kiếm gỗ rồi mới chạy ngược xuống dưới nhà còn về phần lữ và đồng chạy được một mạch thấy có căn phòng kho tương đối rộng dùng để chứa những vật dụng cũ kỹ thì liền kéo nhau vào trong mở đèn lên cả hai tìm cho mình một chỗ núp an toàn Và trong tủ giải khá to Khuất ở giữa mấy cái ghế gỗ mục nát Là nơi lý tưởng Thoáng một cái Cả hai ngồi im trong đó Lữ tò mò đưa mắt nhìn ra bên ngoài Nhưng không có gì Mọi thứ tĩnh lặng một cách bất thường Anh chợt hoang mang say qua hỏi đồng Chắc nó đi chỗ khác rồi tao không thấy nó ở ngoài nữa Thôi kệ mẹ nó đi Mình cứ nấp ở đây chờ thầy xuống bắt nó đi được rồi Mày đừng có chui đầu ra ngoài nha Ta biết rồi, sao ngu chưa ra ngoài cho nó dặn cổ chết hả? Mà khoan, hình như tao nghe có tiếng gì lạ lạ lắm, mày ơi! Đồng cũng lắng tai tập trung, nhưng không nghe được gì. Chỉ riêng lử thì nghe rõ lắm. Tiếng ong ong cứ gian lên, tựa như có ngàn con ong bay chần dần ở bên tai Rồi bất chợt, anh quay đầu lại, đưa mắt ra nhìn, thì trời ơi, trước mặt của anh là một cái khuôn mặt quỷ dị áp sát vào, Ngay bên trong những cái hốc lỗ nhỏ xíu anh thấy có vài con côn trùng ở từ trong đó nó bò ra. Có con nó chắp cánh bay dèo dèo đầu lên dai làm cho lửa muốn đứng tim chết ngất tại chỗ. Lập tức anh la hét ầm lên miệng quang quang. Trời ơi! Má ơi! Chạy đi Đồng ơi! Nó, nó thấy tao với mày rồi! Đồng cũng vừa kịp thấy con quỷ đó. Anh liền lồm cồm chui nhanh ra ngoài dùng lên chạy một mạch hướng ra trước nhà. Ở phía sau con quỷ nó cười lên thích thú, nó lướt nhanh theo, đưa hai tay đầy những móng vuốt sắc nhọn chỉ chực chờ giò lấy đồng và lữ trong gian tất mà thôi. bất ngờ từ phía xa một thứ ánh sáng vàng ống bay thẳng tới chỗ hai người lách qua quấn chặt lấy hai cánh tay con quỷ kia. nó càng dùng vậy dòng tiền xu càng phát sáng siết chặt lấy nó hơn. đồng và lữ nhìn lại thì nhận ra bà mẫn. Bà vừa chạy, vừa cắn ngón tay vẽ lên thanh kiếm một phù chú. Nhanh như cắt, bà kia hoai anh né sang một bên, rồi chạy lại, chém ngang một đường thật ngọt, làm đứt lìa hai cánh tay con quỷ đó, nó rớt xuống đất. Hai cánh tay nhanh chóng biến thành trò, bay phất phơ tứ tung, rồi biến mất vào khoang không vô định. Con quỷ bị tấn công bất ngờ, toàn thân tỏa ra một luồng âm khí kỳ dị không trừ cho nó có phản ứng gì, ba liền dung thanh kiếm đang tỏa hào quang vàng rực, cắt đứt cái đầu yêu quỷ, rớt xuống đất lăn lóc, cũng như cánh tay của nó, nửa thân trên của con quỷ nhanh chóng tan biến thành những tàn tro, rồi biến mất hư ảo ngay trước mặt của đồng già lữ. Xung quanh bỗng bốc lên cái mùi hôi thối khó chịu, cả hai hoang mang đứng nấp sát vào tường, bịt mũi lại, chỉ nghe tiếng gầm rú thất thanh của yêu quỷ trước khi tan biến vào hư. Rồi bà lấy trong cổ tay áo ra một miếng vải màu vàng, có vẽ chi chít những thuật chú ngoằn ngoèo. Sau đó, bà ngồi xuống, ốp tấm vải đó lên cái đầu có con quỷ, lập tức bà ngồi xếp bằng hai tay bắt ấn, miệng bắt đầu trì chú liên hồi, mỗi lúc một gấp gáp hơn cho đến khi tấm vải từ từ xẹp xuống, bà mới thở phào, cầm lên gấp lại cho vào một tấm vải khác rồi quay sang nhìn hai anh mệt mỏi trước khi bà ngã nhòi người bất tỉnh. Sáng hôm sau, bà được đưa vào trạm xá để cứu chữa. Đến chiều thì bà dần bình phục trở lại. Sau khi quay về nhà, bà lập đàn phép trả lại và dẫn dắt những phần dứa còn lại nhập vào trong người của Long. Thấy nét mặt của Long có chút khởi sắc, bà vui mừng. Ổn rồi! để cậu ta nghỉ ngơi một thời gian, mọi thứ sẽ trở lại bình thường thôi. Cũng may là mình phát hiện kịp lúc, chứ nếu để lâu á, về dài thì khó nói lắm. Hồn phách của Long Quỷ, thì bà niêm phong vào trong một cái hũ bằng sứ có dán hai đạo bùa màu đỏ chồng chéo lên nhau, định rằng nay mai bà sẽ đem nó lên một ngôi chùa nhờ sư thầy độ hóa cho. Thời gian sau, Long cũng dần dần nhận thức được mọi thứ xung quanh. Ông Nhân do biết được sự tình và lại thấy Long có ý chí hoàng lương, chịu khó làm việc, nên ông đồng ý nhận anh làm lại. Về phần của Lữ, mặc dù mọi chuyện đã chấm dứt rồi, nhưng anh vẫn còn bị ám ảnh bởi cái hình ảnh gớm ghiếc của quỷ, cho nên sau khi kết thúc sự việc ba hôm, đến ngày thứ tư, thì anh xin nghỉ đổi qua chỗ làm mới. Thỉnh thoảng anh dặn mấy người đồng nghiệp Thường tụ tập với nhau ngoài quán ăn, nhậu nhẹt vào ban đêm, cũng không quên nhắc lại câu chuyện đáng ghê rợn mà cả đám đã từng trải. Quý vị và các bạn vừa nghe xong phần 2 cũng là phần kết một trong những câu chuyện trong series truyện ma có thật của Nhân Hậu. Là Phương xin chân thành cảm ơn quý vị rất nhiều và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo và cũng là những series truyện của Nhân Hậu.